52. Nỗ lực. Khi một người tìm cách cải thiện chính mình, y có thể sẽ ngã trở lại những thói xấu cũ. Nhưng sau cùng, luôn luôn trở về những nỗ lực của mình. Cái bước lùi này thì luôn nhỏ hơn sự tiến bộ của y. Nếu một người muốn cải thiện cuộc sống nội tại của mình, sau cùng y sẽ thành công. John Kruske tự nói. Chúng ta nên loại bỏ cái quan điểm sai lầm rằng Thượng Đế có thể sửa chữa những tội lỗi của chúng ta. Ngoài bạn ra, không ai có thể làm việc này cho bạn. Nếu bạn nấu bữa ăn một cách cẩu thả, chiếu lệ, thì bạn không thể mong đợi Thượng Đế làm cho nó trở nên ngon lạc. Nếu bạn đi sai hướng trong cuộc đời, bạn không nên mong đợi Thượng Đế qua sự can thiệp thiên liêng, thay đổi nó và bất ngờ là cho nó tốt hơn. Nói rằng bạn không thể thực hiện một nỗ lực để dừng cho mình khỏi làm điều sai trái thì cũng như công nhận rằng bạn không phải là một con người mà là một con vật hay một sự vật vô tri. Con người biết rằng thực hiện một nỗ lực cái đó nằm trong quyền lực của chúng ta. Mọi tôn giáo đều dạy chúng ta rằng toàn bộ cuộc đời ta là một nỗ lực tiến lên từ những giai đoạn thú vật sơ kha đến sự sống cao hơn của linh hồn. Chú giải, con người được xem là cao hơn con vật là do con người có ý thức, trong khi con vật chỉ sống bằng vãng nai. Về mặt nguyên tắc thì điều đó là hoàn toàn đúng. nhưng phải thừa nhận rằng mặc dù con người có tiềm năng trở nên cao hơn con vạc nhưng trong hiện thực thì hầu như đa phần nhân loại vẫn sống chịu biểu theo bản năng. Nói thật công bằng thì chưa có sinh vật nào điên rồ hơn con người. Công khai giết hại lẫn nhau nhân danh những lý tưởng cao đẹp nhất